Minh Ngọc xin bến chào quý vị và các bạn Cán thính giả của kênh Audio Chuyện Hay Quý vị và các bạn thân mến Người ta thường lấy câu Chó chui gầm chạn Để chỉ cảnh chàng rẻ ở nhà bố mẹ vợ Sống trong cảnh ấy Nếu gặp phải cha mẹ vợ khó khăn Chàng rẻ thường phải chịu nhiều ấm ức Nhưng hôm nay Minh Ngọc sẽ cùng với các bạn Chứng kiến câu chuyện của một chàng rẻ ngược đời lấy được vợ Hiền Thảo, ở cùng với cha mẹ vợ biết điều, thiếu tiền tiêu đã có vợ lo hết. Mọi thứ xoay quanh cuộc sống của anh ta đều rất êm đẹp, chỉ có bản thân anh ta là có vấn đề mà thôi. Chúng ta cùng nghe xem anh chàng này có vấn đề như thế nào các bạn nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Quân đã về chưa Thảo ơi? Đó là câu hỏi đầu tiên mỗi khi chị Diệp Chị gái tôi đi làm về, mọi người ạ. Chưa chị ạ, anh ấy đi đâu, sao chị gọi lại thuê bao nhỉ? Tôi thở dài rồi đi cắm nồi cơm, xong thấy vẻ mặt buồn buồn của chị, tôi chẹp miệng rồi nói. Cứ lần nào anh ấy đi chơi là anh ấy tắt máy, chị không thấy lạ sao? Khi nào anh ấy về, chị hãy kiểm tra điện thoại và nói chuyện rõ ràng với anh ấy đi. Chị có hỏi, nhưng anh bảo máy hết pin mà. Thế thì em mới nói, chị phải kiểm tra xem máy của anh ấy hết pin thật không chứ. Mà sao em thấy chị hiền quá vậy? Anh ấy nói gì chị cũng nghe luôn. Ủa mà sao kỳ vậy? Ngày xưa chị chưa lấy anh ấy, chị gay gớm lắm mà, suốt ngày chị quát em, rồi bắt em làm đủ việc, thế mà lấy chồng cái lại chị biến thành con mèo con luôn, vậy là sao? Thôi, em đi nấu cơm đi, chị lên tắm cái đã. Thế là chị Diệp vội đi lên phòng luôn. Lần nào tôi nói, chị cũng cố tình lờ đi như thế đó. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Thảo, tôi 24 tuổi, tôi đang làm kế toán tại công ty tư nhân. Chị gái tôi tên Diệp, hơn tôi 2 tuổi. Chị gái tôi giỏi lắm, chị ấy làm ở công ty bất động sản, chị lại có duyên nên công việc của chị thuận lợi lắm, một năm kiếm 2 đến 3 tỷ là chuyện bình thường. Chị đã lấy chồng từ đồng năm nay và chưa có em bé. Chồng chị là anh Quân, 30 tuổi, anh làm ở ngân hàng quân đội. Nhưng từ khi lấy chị, anh không đi làm nữa vì một lần cãi nhau với sếp nên anh tự ái, anh nghỉ hẳn luôn. Vì nhà anh ở quê xa không thuận tiện cho công việc của hai vợ chồng nên bố mẹ tôi muốn anh chị lên đây sống cùng để anh chị thuận tiện đi làm mà bố mẹ tôi cũng yên tâm hơn. Nói thật là có bố mẹ nào muốn gả con xa đâu? Mới đầu bố mẹ tôi tưởng anh sẽ không đồng ý đâu, thế nhưng gia đình tôi vừa đề xuất là bố mẹ anh đồng ý ngay, cả anh Quân cũng muốn lên thành phố sống hơn là về quê. Thế là cưới xong, anh chỉ ở quê anh có 1 tuần thôi, rồi anh chị lên nhà tôi ở luôn. Đấy là người ta gọi là ở rể đó mọi người ạ. Nhà tôi rộng lắm, lại đầy đủ mọi thứ. Bố mẹ tôi là cán bộ đã về hưu nên ông bà rảnh rỗi, ông bà nói mai kỳ có cháu, ông bà trông cháu và nuôi cháu cho để anh chị yên tâm làm việc. Người ta vẫn dâu là con, rể là khách. Tôi ngẫm anh rể tôi là tôi hiểu ngay vấn đề rồi. Nói ra thì lại bảo là nói xấu anh rể, nhưng mà nói thật là cái ông anh rể này của tôi không thể chấp nhận được. Anh cuôn lười lắm mọi người ạ, xong lại bẩn. Chư anh ấy cũng quá nhiều tật xấu, để dần dần tôi kể cho mọi người nhé. Chứ kể một lúc thì không thể kể hết ngay được. Anh Quân được cái khéo mồm bổ lại, anh ấy hay nịnh vợ lắm. Bảo sao chị gái tôi cứ mãi ngu muội không biết cái gì. Nhà người ta đàn ông sức dài vai rộng thì đi làm lo cho vợ con, còn nhà chị gái tôi thì lại ngược lại. Chồng thì ở nhà chơi, còn vợ đi kiếm tiền mà cũng tại chứ tôi kiếm được nhiều tiền, chứ mà chị ấy, chỉ là nhân viên văn phòng quen như tôi thì xác định là chết đói, chứ nuôi sao được chồng con chứ. Ngày trước, tôi nghe chị gái tôi kể là anh rể tôi cũng chịu khó đi làm lắm, thế mà cưới vợ xong cái là thay đổi tính nết, suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, chiều tới là tắm giặt sạch sẽ, rồi phóng xe đi uống bia với bạn. Nếu chỉ có lười và mãi chơi game Thì mọi chuyện lại đơn giản Và có thể chấp nhận được Thế nhưng anh rẻ tôi lại còn Lăng nhăng gái gú nữa đó Đó mới là vấn đề nhức nhối ạ Tôi chọn cơm ra Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ rồi Tôi mới gọi bố mẹ tôi Và chị Diệp xuống ăn cơm Thế nhưng chị Diệp vẫn quyết định Chờ anh Quân về rồi mới ăn Người bực không bằng người trực nổi cơm Mà tôi mới nói Thôi nhà mình cứ ăn cơm trước đi Biết giờ nào anh ấy về mà đợi ạ? Mình có ăn trước, thức ăn mình phần cho anh ấy mà chị. Thế nhưng chị Diệp vẫn muốn cả nhà đợi cơm. Thôi, cả nhà mình chờ thêm một lát nữa đi, không anh ấy về ăn cơm một mình, anh ấy lạnh ngại. Anh chị cưới nhau cũng hơn nửa năm rồi, còn ngại nữa sao? Chị lo xa quá rồi à? Thì anh ấy ở nhà vợ, anh ấy sẽ thấy ngại đó, cũng như sau này em đi lấy chồng mà mọi người nhà chồng không chờ cơm em, lúc em thì em sẽ nghĩ sao nào? Nghĩ gì chứ? Mình về muộn thì mình phải ăn sau, có sao đâu chị? Không lẽ mình làm tới 11 giờ thì người nhà mình cũng phải chờ mình sao? Nhà người ta khác, còn nhà mình khác chứ em, em đừng có so sánh kiểu thế. Thế theo chị, là nó khác như thế nào? Thì nhà người ta bình thường, còn nhà mình là anh ấy ở rẻ thì nó vẻ khác chứ. Tôi và chị Diệp nói qua nó lại mãi cái vấn đề chờ cơm đó rồi, nhưng chị Diệp vẫn muốn mọi người chờ anh rẻ về rồi ăn cơm cùng cho vui. Mẹ tôi liền kéo tay tôi Thôi con, nhà mình chờ anh một lát nữa đi Tôi gắt lên Trời ơi, đấy, mọi người ngồi chờ anh Quân đi Con đi ngủ đây Kìa, con không ăn cơm à Con no rồi mẹ, lát anh rể về Mẹ không cần phải lên gọi con nữa nhá Thế là bố mẹ tôi ra phòng khách ngồi xem tivi Chị Diệp ngồi ở nhà ăn, lướt điện thoại Anh rể chứ biết giờ nào mới về Điện thoại thì vẫn thuê bao quý khách Phải tới gần 9 giờ anh Quân mới về Chị Diệp nghe tiếng xe máy của chồng về thì mừng rỡ chạy ra đón. "Chồng đã về rồi?" Anh Quân hỏi câu rất hẳn nhiên. "Em chưa ngủ ạ." "Vẫn sớm mà anh, cả nhà còn chờ anh vén cơm đấy ạ." "Anh ăn rồi, thôi anh lên phòng đây, mệt quá." Thế là Quân chào bố mẹ vợ một câu rồi đi thẳng lên phòng luôn. Chị Diệp thở dài rồi gọi bố mẹ. "Thôi, anh ấy ăn rồi, giờ nhà mình ăn cơm thôi ạ." D rửa mắt xong, chị Diệp chạy vội lên phòng. Quân đang nhắn tin với ai đó. Thấy vội lên, anh vội vàng tắt màn hình đi. Anh yêu, anh mệt không ạ? Có, nắng mệt phết. Giờ anh chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi, em ngủ ngon nhá. Chị Diệp vội leo lên giường, nằm ôm chồng. Anh thấy có chịu ở đâu ạ, để em đi mua thuốc cho anh nhá. Thôi không cần đâu, đây chỉ là những hiện tượng của việc thiếu tiền thôi mà. Em cứ cho anh tiền là anh khỏi thôi mà. Chị Diệp tròn xoe mắt nhìn chồng. Anh đã thiếu hết 50 triệu em đưa rồi ư? trừ hết, nhưng mà thằng Long mượn một ít, rồi em ạ, vợ con nó ốm nên nó cần tiền gấp em ạ. Vâng, thế em đưa anh 50 triệu nữa nhé. Anh tiêu tiết kiệm thôi nhé." Quân liền quay ra, ôm vợ và nịnh nọt. "Vợ yêu ơi, dạ em nghe. Anh cảm ơn vợ nhiều nhé. Vợ chính là ánh xương của cuộc đời anh đó vợ." Chị Diệp hôn lên trán chồng rồi nói, "Nếu thế thì chồng phải thương vợ nhiều vào đấy nhé." Anh biết rồi vợ yêu, anh lúc nào cũng yêu thương vợ nhất trên đời này mà. Thế chiều nay anh đi chơi ở đâu và đi cùng ai thế hả? Xem gọi đều thôi bao thế à? Anh nói rồi, mà anh ở bên chỗ thằng Long mà, điện thoại của anh hết pin, thế em không tin anh à? Em tin anh, và em cũng chưa bao giờ nói dối anh một lời nào, vậy em mong anh cũng như thế với em anh ạ. Anh thể đấy, anh nói sai, anh làm con chó. Quân chỉ cần diễn vài đường cơ bản là chị Diệp đã tin rồi và cái câu anh thề là câu cửa miệng của Quân, lúc nào anh cũng anh thề, anh hứa. Chị Diệp dậy mở két, đưa tiền cho chồng, rồi lên giường nằm ôm chồng, ngủ một giấc ngon lành và không hề biết là nửa đêm khi chỉ đã ngủ say, anh lại tiếp tục nhắn tin tỏ tình yêu đương với một cô gái trẻ khác. Sáng, chị Diệp dậy đi làm, còn anh Quân vẫn nằm ngủ đó. Chị đi xuống nhà bảo tôi, em nhớ mua đồ ăn sáng rồi mua cho anh Quân bắt bún bò nhiều thịt nhá. Vâng em biết rồi, nhớ lấy chanh ớt đầy đủ nhá, hôm qua em quên không lấy ớt đấy. Trời ơi, quên thì anh mở tủ lạnh ra, nhà có ớt mà, việc nhỏ nhặt như thế mà anh ấy cũng nói với chị à? Anh ấy không biết, trong tủ lạnh có ớt mà, em nhớ lấy đầy đủ cho anh ấy. Này chị gái à, chị yêu chiều chồng chị hơi quá đà rồi đấy, thay vì chị sai em. Sao chị không bảo anh ấy ra quán mà ăn cho đầy đủ đi? Em mua cho bố mẹ bát bún bò 30.000đ, còn trông chị lúc nào cũng là bát 50.000đ đấy, ăn ngon lại còn hách xích nữa à? Chị Diệp nhìn tôi nhăn nhó, có mỗi việc đơn giản thế mà em cũng khó chịu với anh là sao hả? Em tiện mua cho bố mẹ, rồi em mua luôn cho anh ấy thôi mà. Đó cái gì tiện mà đủ cả 30 ngày như thế không? À mà còn nữa, chị đưa tiền đây, em đưa làm kế toán doanh nghiệp. Tháng có chục triệu thôi mà mua đồ ăn sáng cho chồng chị, rồi vài ba hôm lại mua bia cho chồng chị, mua thịt quay cho chồng chị nữa, tháng nào chị cũng nhờ em đều thế, nhưng tiền chị lại không đưa cho em, thế là như thế nào hả chị? Mấy đồng bạc lẻ mà lại đi tính toán với chị gái thế à? Mấy đồng bạc lẻ với chị thôi, chứ với em là tiền ăn cả tháng đấy, chị mau đưa tiền cho em đi, để mai kia chị đưa nhá. Không, chị đưa luôn đây, tiền mặt hay chuyển khoản cũng được. Sao với chồng chị thì chị hào phóng ga lăng thế, còn với em gái thì chị tính toán từng đồng một thế hả? Rồi, để chị chuyển khoản được chưa? Mới sáng ra đã ám quẻ rồi, không biết ai ám quẻ ai đâu. Chị Diệp chuyển khoản cho tôi mà mặt chị khó chịu thế, thế mà chồng chị hỏi tiền một phát là chị ok ngay. Sao trên đời này lại có người sẵn sàng với chồng, hào phóng với chồng mà lại khó khăn với em gái mình chứ chị ấy không nhỉ? Không những thích ăn ngon, Mà anh Quân còn xanh điệu nữa Quần áo, giày dép của anh Đều là đồ hiệu hết Đôi giày vài chục triệu Ba cái áo sơ mi cũng gần ba chục Nước hoa đồng hồ đều là hàng xịn cả Mà tất cả là tiền của chị gái mình Anh được chị cưng chiều quá Nên anh càng lười hơn Mặc dù ngân hàng quân đội gần nhà tôi Đang tuyệt người Nhưng anh Quân không có ý định đi làm nữa Anh ở nhà vợ nuôi mỗi tháng Anh chi tiêu của vợ hơn trăm triệu mà anh không biết sọt tiền là gì. Anh mặc đồ hiệu, tiền đồ của anh phải giặt tay hết. Mà chị Diệp thì thường xuyên đi vắng vì công việc của chị không ở yên một chỗ, có những dự án ở xa, chị đi cả tuần mới về. Quần áo của tôi và bố mẹ thì tôi tống hết vào máy giặt. Còn quần áo của anh, tôi để riêng ở ngoài để anh tự giặt tay. Nhưng mà tính anh lười lắm, anh không giặt mà anh gọi điện mách vợ anh, thế là chị Diệp gọi điện về cho tôi. Alo em nghe, sao anh Quân có mấy bộ quần áo mà em không giặt cho anh thế em? Quần áo của anh ấy xịn phải giặt tay mà em thì bận bao việc ý, chỉ bỏ anh ấy tự giặt đi, không lẽ em ném hết vào máy giặt đấy. Trời trời, đều là đồ xịn đấy, em ném vào máy giặt thỏng hết à, em chịu khó giặt tay một tí thì sao chứ? Ờ hay, anh ấy là chồng chị chứ không phải chồng em nhá. Đấy, chỉ muốn hầu chồng chị thì chị về mà hầu, em bận bao việc rồi, không còn hơi sức đâu mà hầu chồng chị nữa, thôi nhá em đi đấu cơm đây. Giật bộ quần áo hết bao thời gian đâu chứ Em tranh thủ một tí là xong mà Ô hay Anh ấy ở đây Anh ấy không hề mó tay vào việc gì cả Cơm bưng nước sót Tại mồm Làm việc gì cũng có người hầu hạ Thế em nghĩ là chị nên chặt hai tay của anh ấy đi Vì em thấy hai tay của anh ấy Có cũng như không Và không cần thiết chị ạ Chị Diệp tức quá Gò ầm lên Cái con điên này nữa Nói thế mà nghe được hả Ai đời có đứa em nào Mà nói chặt tay anh dễ Không hả Em càng ngày càng quá đáng rồi đấy Thảo ạ Vâng em quá đáng Thế chị thương anh ấy Thì chị thuê riêng cho anh ấy một chị giúp việc luôn đi Đàn ông sức dài vai rộng Mà tối ngày chị ăn với nằm chơi điện thoại Hời chán không buồn nói nữa rồi Cuộc nói chuyện Của tôi và chị Diệp Chưa bao giờ có hồi kết Tôi bực quá tắt máy đi Rồi đi nấu cơm Chị ấy tiếp tục gọi điện cho tôi Nhưng tôi không nghe máy nữa Cứ tưởng chị ấy thôi rồi Nhưng không hề Chị ấy lại tiếp tục gọi cho mẹ tôi và bảo mẹ tôi đi giặt quần áo cho anh Quân Mẹ tôi hiền đến bà đi giặt quần áo cho anh ấy luôn và không than thở một câu gì Mọi chuyện chắc không có gì đáng nói Nếu như anh ấy không đi ra nhà tắm và thấy mẹ tôi giặt chung hai cái áo sơ mi trắng và xanh của anh ấy vào một chậu Ơ kìa mẹ, sao mẹ giặt chung hai cái áo sơ mi của con thế ạ Ơ, tôi không giặt chung được à con Không, mẹ phải giặt riêng cho con một cái Áo của con cũng gần 10 triệu rồi đó mẹ. Thế à? Mẹ không biết. Mẹ phải để ý vào chứ. Mẹ giặt chung thế, nhỡ hỏng áo của con thì sao nào? Trời đất chán mẹ thế. Tôi ở ngoài, nghe thấy anh Quân nói mẹ tôi như vậy, tôi liền đi vào hỏi, có chuyện gì thế hả? Con nhìn tôi lau bảo, sao em không bảo mẹ giặt riêng áo của anh ra hả? Áo xịn đấy, ai lại giặt chung thế này chứ? Tôi bực quá, mới gắt lên, anh bị điên à? Áo xiện của anh không hề bị phai màu, mà giặt riêng áo với quần Sao giờ anh còn bắt giặt riêng từng cái nữa sao? Anh mắc bệnh sang rồi à? Nếu anh không hài lòng, sao anh không tự giặt đi? Mẹ đã giặt cho rồi, anh không cảm ơn, lại còn hách xích. Này, em thấy là anh hơi bị thừa thái rồi đấy. Anh nên chặt tay của mình luôn đi anh ạ. Quân bị tôi nói thì bực bội khó chịu và bỏ vào trong nhà gọi điện mách vợ. Chưa đầy 5 phút sau, chị Diệp lại tiếp tục gọi điện cho mẹ tôi nói về vụ giặt chung hai cái áo sơ mi đó. Lúc đó cái ngày đó, nên mẹ tôi mở loa ngoài để tôi cùng nghe luôn. Alo, mẹ. Sao mẹ lại giật chung đồ của anh Quân vậy? Mẹ, toàn đồ đắt tiền đó mẹ. Mẹ giật riêng quần với áo chứ mà. Nhưng mà áo mẹ cũng phải giật riêng từng cái. Có mấy cái việc nhỏ nhặt đó thôi mà mẹ cứ để anh ấy gọi điện cho con thế hả? Mẹ chú ý giúp con nhé. Tôi điên quá, mới cắt lên. Tôi bực với hai anh chị rất lắm rồi đấy. Đã thế thì vứt hết luôn đi. Nói xong Tôi mở cửa sổ và ném từng cái quần áo của anh Quân sau vườn luôn, bực không thể chịu nổi nữa. Sao trên đời này lại có một người đàn ông như anh Quân nhỉ? Tôi bắt đầu thấy ghét anh Quân và ghét luôn cả những người quê. Rồi đấy, tôi không vừa đũa cả nắm ở đây đâu, nhưng mà thật sự tôi vô cùng ức chế khi gặp quả anh rể như thế này rồi. Mẹ tôi thấy tôi vứt quần áo của anh Quân thì bà vội vàng hỏi, "Kì con, sao con vứt đồ của anh con đi thế à?" Con bực lắm, không thể chịu được nữa Lần này mẹ cứ kệ con đi Con không thể để yên như thế được Nhưng mà chị con, mẹ đừng có lo Con sẽ tự giải quyết được chuyện này Giờ mẹ cứ đi nghỉ đi ạ Tới chiều, anh Quân ngó ra ban công Thì không thấy quần áo của mình đâu Anh mới đi tìm lại Nhưng không thấy, anh xuống nhà hỏi mẹ tôi Mẹ, quần áo của con đâu rồi mẹ? À, con này hỏi cái thảo ấy Tôi mới nói, quần áo của anh Ở ngoài vườn sau ấy Sao lại ở vườn sau hả? Tôi không thèm trả lời, Quân chạy ra vườn, nhặt đống quần áo đầy đất về cho vào chậu nước, hì hục giặt lại. Sau đó, anh ta lại tiếp tục gọi điện cho vợ, vừa nói ầm ĩ lên. Tôi cũng kệ luôn, phải thế, để cho anh ta lần sau còn biết đường mà đi giặt quần áo của mình chứ. Tối hôm đó, chị Diệp về, chị lên phòng dỗ chồng yêu của chị ấy xong, chị ấy mới xuống phòng tìm tôi, "Thảo, đang gièm đấy, nói chuyện với chị một chút đi." "Vâng, chị nói đi, em rảnh mà." Hôm nay em ném quần áo của anh Quân ra vườn có đúng không? Đúng. Tại sao em lại làm thế? Vì anh ấy nói với mẹ những lời lẽ không hay, những đó là cái giá anh ấy phải trả. Dù thế thì em cũng từ từ nói cho anh ấy hiểu chứ, đằng này em lại ném hết quần áo của anh ấy ra vườn, thấy mà nghe được à? Em chứ thấy có chằng rẻ nào như anh ta cả. Nếu chị cảm thấy ấm ức thay chồng chị thì chị hãy dọn ra ngoài sống đi, chị là người có tiền mà, mua nhà riêng ra ngoài mà sống. Chị Diệp tức lồng lộn lên, "Em đang đuổi chị đó về không? Thảo, uổng công chị yêu thương em vậy, vậy mà giờ em đối xử với chị gái của mình như vậy hả?" "Em không đuổi chị, mà là do chồng chị không biết điều với mẹ, chị lại còn bênh chồng chị một cách mù quáng, nên có lẽ để chị ra ngoài sống là cách tốt nhất cho tất cả mọi người." Thế là chị Diệp cứ làm ầm ầm lên, chị nói tôi là em nhưng không biết điều, cứ để ý soi mói anh rể từng tí một. Chị ấy còn nói, chị ở nhà bố mẹ chứ không phải nhà của tôi, nên tôi không có quyền gì mà đuổi chị ấy đi cả. Rồi chị cứ khểnh lẽ rằng, ngu như này, chị cũng góp tiền cho bố mẹ tôi xây dựng, đồ đạc trong nhà, chị ấy cũng sắm sửa nhiều, chị ngồi khểnh lẽ một lúc lâu. Thật sự tôi không hề đuổi chị ấy đi, mà vì tôi bực quá, trước thái độ của anh rể Mà anh ấy thái độ với bố mẹ mình như thế, mà chị ấy cứ bênh anh ấy một cách mù quáng, nên tôi mới bảo chị ấy ra ngoài sống cho thoải mái thì chị ấy lại bảo tôi đuổi chị ấy đi. Tôi thật sự không biết phải làm sao hết. Mẹ tôi vì không muốn hai chị em bất hòa nên mẹ cứ khuyên tôi nhịn chị ấy một câu, cho êm cửa êm nhà. Chứ mẹ tôi chỉ có hai chị em tôi là con, giờ nhìn hai đứa con suốt ngày cãi nhau, bà đau lòng lắm. Tôi thương bố mẹ nên quyết định nhịn chị ấy để không mất đi tình cảm chị em trong nhà. Sau khi làm hòa với chị Diệp xong, tôi tránh anh chỉ hết sức có thể. Ban ngày tôi đi làm, chiều về tôi phụ mẹ nấu cơm và cố gắng không nói chuyện gì hay va chạm gì với anh rể nữa. Bớt chuyện, bớt đau đầu phải không mọi người? Thế nhưng tôi càng nhịn thì anh rể tôi lại càng quá đáng, mà chị gái tôi Từ cứ tin chồng một cách mù quáng, tôi nghĩ mãi vẫn không thể hiểu nổi, anh rể tôi có sức hút gì mà khiến chị gái tôi mê anh ấy mù quáng như vậy? Bởi vì ngoài cái mồm khéo lịnh vợ ra thì tôi không biết anh ấy còn có cái gì để cho chị tôi lú mê như thế nữa. Ngay chủ nhật, tôi được nghỉ nên tôi đi tập thể dục. Tôi mặc bộ đồ tập ôm sát cơ thể, anh rể tôi nhìn thấy và anh ấy cứ nhìn tôi chằm chằm và vô tư hỏi: "Thảo đi tập à?" "Vâng." Người đẹp đấy, số đó ba vòng bao nhiêu đấy?" Tôi hơi ngại, khi thấy anh rể hỏi mình như vậy. Đó là câu hỏi hơi tế nhị, đáng lẽ anh rể không nên hỏi em gái của vợ như thế. Nhưng thôi, có nghĩ là mình đang sống ở phương Tây cho thoải mái, suy nghĩ đi, tôi khẽ trả lời, "Em không rõ, chắc 80 năm, 65, 90 nhỉ." Tôi im lặng, không nói gì, vì tôi phải cố kìm nén để không chửi anh rể thì anh rể lại hồn nhiên nói tiếp, ngực to thế kia, chắc phải gần 90 chứ 85 thì không hết được, đẹp đấy. Lúc này thì tôi không thể kìm nén nữa, tôi bị thốt lên, "Này, anh rể, anh không nên hỏi em gái của vợ những câu hỏi như thế đâu, anh không có não à?" Quân bị tôi nói thẳng vào mặt như thế, nhưng anh ta vẫn không ngại mà cứ kiểu cợt nhả, "Thảo có người yêu chưa? Cô giáo Thảo xinh đẹp thế này, chắc có người yêu rồi nhỉ?" Tôi nghiến răng nói, Em không phải là cô giáo Thảo đâu Ông anh rể biến thái ạ Ừ thì em Thảo đã có người yêu chưa Nếu chưa thì để em làm mối cho thằng bạn anh nhé Thôi không cần đâu Bạn anh lại giống anh Thì em sang chấn tâm lý ạ Anh đừng có quan tâm tới em là em cảm ơn rồi Này em Thảo em làm gì mà nặng lời thế Dù gì cũng là người một nhà mà em Tôi kể cho anh rể nói chuyện một mình Rồi tôi đi ra ngoài Thế nhưng ông anh rể quý hóa Lại chạy theo tôi ra cổng Tôi khó chịu hỏi Anh nghĩ sao em, làm gì hả? Anh cũng đi tập mà, mình cùng đi cho vui em nhé." Tôi liền quay lại luôn, không đi nữa. "Thế thà anh đi một mình đi." Tôi quay lại và đi về nhà luôn. Tôi tự tập bài tập ở nhà luôn. Tôi tập ở sân, vô tình tôi quay vào trong nhà và ông anh rể biến thái nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi càng thêm khó chịu. Từ lúc đó, anh rể lại càng để ý tới tôi nhiều hơn. Cứ lúc nào anh ta ở nhà, Là tôi lại thấy khó chịu, vì anh ta cứ hay ngồi nhìn tôi làm việc, rồi nhìn ngực, nhìn mông tôi, mà chị gái tôi đợt này lại đi vắng suốt. Song tình cảm hai chị em sứt mẻ cũng vì anh ta, cho nên dạo này tôi và chị có nói chuyện với nhau mấy đâu. Nấu cơm xong tôi đi tắm, tôi chốt cửa nhà tắm rồi, nhưng tôi cứ có linh cảm là anh ta đang đứng ở ngoài nhìn trộm tôi tắm vậy. Tôi tắm mà cứ thấy sợ, da gà nổi hết lên. Tôi tắm nhanh, tắm tróng rồi nhanh tróng mặc quần áo, đi ra ngoài. Đúng như linh cảm của tôi. Quân đang đứng ngay ở ngoài cửa nhà tắm, tôi hoảng và hét ấm lên. À, ai làm gì em mà em hét ấm lên thế? Anh làm gì ở ngoài cửa phòng tôi tắm hả? Anh tìm đồ thôi, làm gì mà hét ấm cả nhà lên vậy? Tìm đồ gì chứ, anh dình tôi tắm đúng không hả? Em đóng cửa trong rồi còn gì? Anh dám, tôi nói cho anh biết, anh mà vớ vẩn tôi mách chị tôi đấy. Này em, em nói hơi quá rồi đấy, Thảo ạ, nói gì thì em cũng phải có bằng chứng nhá, không phải em muốn nói gì thì nói đâu, em đang vu khống cho anh đấy hả Tôi cảnh cáo anh, anh sống như tử tế vào, kéo gia đình tôi tống anh về quê nhà anh luôn đấy Em đang dọa anh đấy à, anh là chồng của chị gái em đấy, em mà nói lung tung, chị gái em lại chửi cho Anh là cái loại khốn nạn, đồ biến thái, chỉ có chị gái tôi ngu ngốc mới tin các loại người như anh thôi Tôi và anh rể nói nhau ầm ầm, mẹ tôi phải ra can ngăn thì cuộc khẩu chiến mới kết thúc được. Bà cũng kể từ hôm đó, mẹ tôi sang ngủ cùng tôi luôn. Bà cũng có linh cảm không hay về con rể của mình. Những ngày sau đó, tôi luôn bị ám ảnh bởi những câu nói, những ánh mắt của anh rể dành cho mình. Cứ hôm nào tôi được nghỉ là tôi nằm im ở trong phòng và chốt cửa lại, hoặc tôi sang nhà con bạn thân chơi cả ngày vì tôi không muốn ở nhà vì anh rể tôi, anh ở nhà chơi không. Nhưng một lại một lần nữa, tôi bị anh ta quấy rối. Hôm đó tôi đang đứng phơi quần áo trên sân thượng và tôi không hề hay biết Quân đã đứng phía sau nhìn tôi từ bao giờ. Cái cảm giác giật mình, rồi quay lại nhìn thấy anh ta phía sau nhìn mình thật là hoang mang, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh và hỏi, anh nhìn cái gì vậy? Đâu có, anh nhìn cái đâu? Anh đang hóng gió mà. Ngay Quân nói vậy, Nên tôi cũng không muốn nói thêm câu gì nữa Anh ta muốn hóng xó Thì mặc anh ta Bây giờ anh ta bảo vớ vẩn Tôi đấm chết luôn Phơi quần áo xong Tôi cầm thau đi xuống nhà Lúc đưa qua mặt anh ta Thì anh ta chặn tôi lại Em ở đây nói chuyện với anh đã Tránh ra tôi còn phải nấu cơm nữa Lát rồi nấu Giờ mới còn sớm với em Quân nắm lấy tay tôi Thì tôi hất tay ra và gắt lên Anh tính dở cho rồi đây Tôi gọi mẹ ngay bây giờ đấy Bố và mẹ vừa đi đâu ý, giờ có anh em mình thôi, Thảo ơi anh bảo này, anh thích em. Bố, tôi đấm thẳng vào mặt anh ta một phát, khốn nạn, anh là chồng của chị gái tôi đấy. Quân bị đấm, nhưng vẫn cười nói, thì có sao đâu, ngày xưa ở quê anh, có hai chị em gái lấy chung một chồng của em, kinh cẩm, tôi kinh cẩm anh. Quân bị ăn đấm, nhưng vẻ mặt anh ta không hề tức giận, mà anh ta lại càng thích cho hơn. Anh tao liền kéo tôi trở lại và nhìn tôi nháy mắt. "Được lắm, anh rất thích những cô gái cá tính như em." Bốp. Tôi sơ tay đấm Minh Tam một phát nữa, rồi tôi đạp anh ta một phát. Tôi không thể hình dung ra nổi, tại sao chị tôi lại lấy một người biến thái bị ổi nhanh chứ? Tôi cảnh cáo anh, mau tránh xa tôi ra, nếu không anh sẽ nếm mùi đau khổ đấy. "Em, nghe anh nói đã." Tôi không thèm nghe anh ta nói, rồi tôi đi xuống dưới nhà. Tôi gọi mẹ tôi thì không thấy mẹ tôi ở nhà Tôi không biết tính sao với anh ta nữa Sau một phút suy nghĩ Thì tôi quyết định là mình sẽ ở nhà nấu cơm Và không phải trốn tránh đi đâu cả Tôi sẽ đối mặt với chuyện này Tôi đứng nấu cơm Quân lại tiếp tục ra ve vãn Thảo này ra ngoài ăn đi Tôi không đi Ăn cơm mãi cũng chán Hay mình ra ngoài ăn gì để em Tôi đã nói là không đi rồi mà anh bị điếc à Ghê gớm thật Nhưng mà anh thích Tôi ức lắm rồi. Hai mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi gặp cái cảnh oái oăm như thế này bao giờ cả. Tôi không biết là tôi sẽ nhẫn nhịn anh ta tới bao giờ nữa. Tôi cố nuốt cơn tức vào trong và nấu canh tiếp. Nay tôi nấu canh chua, xong tôi rửa mấy cái bát để úp lên chạn thì quân sa vỗ vào mông tôi một phát. Mông đẹp đấy. Lúc này thì tôi quá tức giận rồi, tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, sẵn cái chảo rang thịt, tôi hất thẳng vào mặt anh ta. Và tôi vung chảo đập vào đầu anh ta liên tiếp, a a, hôm nay tôi sẽ đập chết anh. Tôi vung chảo đập quần tới tấp luôn, tới khi đầu anh ta chảy máu be bét thì tôi mới dừng tay lại. Bố mẹ tôi về, thấy anh ta nằm ngòi ngóp dưới đất, đầu chảy máu be bét, còn tôi thì đứng nhìn anh ta, trên tay vẫn cầm cái chảo, cái chảo móp hết vào, còn thịt thì tóe loe trên sàn nhà. Bố mẹ tôi liền chạy lại đỡ Quân dậy, mẹ tôi sợ quá, cô lập bắp hỏi, "Sao, sao thế hả con?" Tôi nghiến răng nói, "Anh ta quấy rối con, cho anh ta chết đi." Tôi vung chảo lên, đập anh ta tiếp, thì bố tôi ngăn lại, ông giằng lấy cái chảo trên tay tôi rồi nói, "Bố xin con, hãy bớt giận đi, giờ chúng ta đưa thằng Quân đi cấp cứu đã, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau được không con?" Quân được bố mẹ tôi gọi xe đưa đi cấp cứu. Tôi thở dài rồi đi dọn dẹp chỗ thịt vương vãi trên nền nhà. Chắc giờ chị Diệp cũng biết chuyện và đang trên đường về rồi, mình phải giải thích sao cho chị ấy hiểu đây. Mà nhà ăn lại không lắp cam, làm sao mình có thể giải thích được chứ? Và khi mình giải thích thì chị ấy có tin mình không? Vốn dĩ, mình và anh rể đã có nhiều mâu thuẫn từ trước rồi, và bao nhiêu lần tôi nói chị ấy không nghe, chị ấy tin và yêu chồng chị ấy như thế mà. Dọn dẹp nhà cửa. Một lòng tôi nặng chịu, những suy nghĩ cứ đè nặng đầu tôi xuống. Chị Diệp về thẳng bệnh viện với chồng luôn, rồi chị ra hành lang gọi điện cho tôi. Alo, mày hãy nói cho tao lý do tại sao đi. Nghe chị gái xưng mày tao là tôi biết chị đang vô cùng thức giận, nên tôi khẽ nói, em sẽ giải thích sau, giờ chị đang nóng giận, nên em không muốn nói, nói ngay. Tôi thở dài rồi nói thẳng, giờ chị đang giận, Nên em nói ngắn gọn thôi, em đánh anh ấy vì anh ấy quấy dối em, anh ấy vỗ mông em, ve vãn em, em nói vậy để chị tự hiểu nhá. Chưa để cho chị trả lời, tôi đã tắt máy luôn. Tôi mang quần áo sang nhà con bạn thân, ở nhờ nhà nó một thời gian. Vì bố mẹ nó ở xa, nên nó cũng muốn tôi ở cùng nó cho vui. Thời gian này tôi tránh mắt đi là cách tốt nhất. Quân nằm viện điều trị một tuần, bố mẹ anh Quân biết chuyện, Và họ lên tận nơi thăm con trai và nói bố mẹ tôi không ra gì cả. Bố mẹ tôi đã giải thích là do con trai họ vớ vẩn nên mới bị đánh. Nhưng ông bà thông ra không tin. Và thế là hai bên gia đình cãi nhau một trận. Riêng chỉ có chị gái tôi là không nói gì và cũng không giải thích gì cả. Mẹ tôi gọi điện cho tôi và bảo tôi về nhà vì hôm nay anh rể đã được ra viện. Ông bà thông gia cũng ở đây, cho nên mẹ tôi muốn tôi về để tôi nói cho tất cả mọi người cùng nghe luôn, ba mặt một lời rõ ràng để cho mọi chuyện được sáng tỏ. Tôi về nhà, đã thấy mọi người ngồi trong phòng khách, bố mẹ anh Quân nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, còn anh Quân thì ngãi quay mặt sang chỗ khác. Sau khi nghe tôi kể tất cả đầu đuôi câu chuyện thì ông bà thông gia không tin, họ cho rằng tôi vì ghét anh rể nên mới đặt điều cho anh rể như thế. Tôi đã thẻ độc trước mặt mọi người, nhưng khi tôi nói anh Quân thẻ độc đi thì anh ấy lại không dám thẻ, rồi anh ta lảng sang chuyện khác luôn. Sau mấy tiếng cãi vã, bố mẹ tôi thấy ông bà thông gia nói ngang quá, nên bố mẹ tôi quyết định không giữ chàng rể ở lại nhà nữa. Mẹ tôi liền nói, ông bà nói con trai ông bà ở rể ở nhà tôi khổ cực, còn bị con út nhà tôi đánh, vậy tôi xin nói thế này nhé, con út nhà tôi nó đánh anh rể là nó sai, mặc dù ông bà thơ hiểu Là phải ức chế lắm Nó mới đánh người Vậy tôi thay mặt nó Tôi xin lỗi ông bà Và qua đây tôi cũng nói luôn Từ nay con trai bà không phải ở rẻ nhà tôi nữa Giờ cứ theo cách Thuyền theo lái Gái theo chồng đi Bà thông ra Câu bài lại Và nói Bà nói vậy là có ý gì hả Ý tôi Là giờ cứ để chúng nó phải ở với ông bà Vậy cho đúng ý của ông bà Bà nói vậy đâu có được Công việc của hai vợ chồng nó Đều ở trên này hết mà Giờ về tận quê ở Sao vợ chồng chúng nó đi làm được chứ cái đó thì để cho vợ chồng nó tự lo đi, con gái tôi nó đi lấy chồng thì nó sống tự thói nhà chồng nên để nó về làm dâu ông bà là chuyện nên làm. Nghĩ lại chuyện chúng tôi giữ vợ chồng nó ở lại đây để rồi xảy ra bao nhiêu chuyện, tôi thấy rất ân hận nên thực giờ để nó về sống với bố mẹ chồng đi, như vậy là hợp lý nhất. Chị Diệp nghe mẹ tôi nói vậy thì ngạc nhiên hỏi: "Mẹ à, sao con có thể về quê sống được chứ? Vậy thì hai vợ chồng mua nhà ở trên này mà ở, bố mẹ không giữ hai vợ chồng ở đây nữa đâu." Nhưng mà con quen nhà mình rồi mẹ, ra ra ngoài sống con sợ không quen. Rồi sẽ quen thôi, chứ giữ chồng con ở lại đây phức tạp quá. Chồng con lại vớ vẩn truy quấy rối các em gái của vợ. Con nghĩ lại, mẹ thấy vô cùng ăn hận rồi, hai vợ chồng ra ngoài sống đi. Mẹ chồng chị Diệp liền nói, con thấy chưa, bố mẹ đẻ của con muốn đuổi con ra khỏi nhà rồi đấy. Mẹ nói rồi, chỉ có mẹ và thằng Quân nó thương con thôi, còn bố mẹ con và em gái con đang muốn tống con đi đó. Mẹ tôi lúc này không thể giữ bình tĩnh nữa, bà quát ầm lên: "Bà im mồm đi, con trai bà tốt đẹp tự thế quá, nên tôi mới phải làm thế đấy. Giờ thì ông bà mang chúng nó về nhà ông bà đi." Bà Thông gia tức giận nói: "Đất nhiên là vậy rồi, tôi cũng không muốn để con trai tôi ở lại đây, để mấy người soi mói đâu nhá. Con trai bà ở đây chỉ ăn với chơi thôi, mà con sống bị ổi biến thái, ai mà chịu nổi chứ, nó bị đánh là đáng đấy." Mẹ tôi và bà Thông gia, tôi nói qua nó lại mãi. Cuối cùng ông bà Thông Gia cũng đứng dậy ra về, họ lôi quân đi. Và cuối cùng chị Diệp cũng đứng dậy và đi theo họ. Chị ấy làm vậy cũng phải thôi, vì chị ấy yêu chồng nên phải theo chồng là đúng mà. Tôi khóc và xin lỗi bố mẹ, vì tôi mà bố mẹ tôi phải nghe những lời nói khó chịu của ông bà Thông Gia. Con xin lỗi bố mẹ, vì con mà bố mẹ bị liên lụy rồi. Sau đó mẹ tôi ôm tôi và nói con đừng có khóc nữa, con không có lỗi mà do chị gái con lấy nhầm chồng thôi con ạ. Mẹ xin lỗi vì để con phải chịu ấm ức bao nhiêu lâu nay, mẹ xin lỗi con. Bố tôi thở dài rồi nói, con Diệp nó ngốc quá, sao để nó khổ thôi, còn con không có lỗi, nên con không cần phải lăn tăn suy nghĩ đâu. Không biết về quê nhà chồng nói gì, mà chị Diệp quay ra khét bố mẹ và em gái ra mặt. Cả tuần chị cũng không gọi điện cho mẹ tôi, tôi gọi thì chị không nghe máy, tôi thấy buồn lắm. Chị ấy yêu chồng mù quáng quá. Trong mình quấy rối em gái mình mà chị ấy cũng không nói gì chồng hết, chị ấy vẫn đi theo chồng về quê sống, thậm chí chị ấy còn tin rằng chồng chị bị oan nữa chứ. Tình chỉ em suột bao nhiêu năm coi như bỏ, tất cả cũng vì một người đàn ông. Chị Diệp nhất quyết không liên lạc với bố mẹ và em gái. Bố mẹ tôi gọi điện cho chị nhưng chị không nghe. Tôi gọi điện cho chị thì chị chặn số. Tôi không thể hiểu chị ấy đang nghĩ gì nữa. Bẵng đi một tháng thì tôi nghe một người bạn tôi nói, nó nhìn thấy chị gái tôi và chồng chị ấy đi siêu thị ở gần khu nhà tôi. Chắc vợ chồng chị ấy đã lên thành phố rồi vì công việc của chị ấy ở trên này mà. Thế nhưng sao chị ấy không về nhà thăm bố mẹ? Không lẽ bố mẹ tôi làm thế là sai sao? Sau khi biết chị Diệp đã lên thành phố Tôi đã gọi cho bạn của chị ấy để hỏi thăm thì được biết chị Diệp thuê chung cư ở gần khu công ty của chị. Tôi còn xin được cả địa chỉ nữa. Tôi sẽ tới tìm chị ấy để hỏi chị ấy tại sao lại không nghe điện thoại của bố mẹ, tại sao chị ấy không qua thăm nhà. Tôi còn muốn hỏi nhiều chuyện lắm, nhưng lại sợ chị nổi giận. Thôi thì cứ từ từ rồi tính vậy. Ăn tối xong, tôi ngồi nói chuyện với bố mẹ, còn đã hỏi được địa chỉ nhà của chị Diệp rồi ạ. Mẹ tôi vừa hỏi, nó mua nhà trên này rồi hả con? Không, là nhà thuê mẹ ạ. Thuê nhà sao? Nó có tiền mà sao không mua nhà, cho ổn định cuộc sống luôn chứ? Bố tôi thở dài rồi nói, nó kiếm được nhiều tiền thật, nhưng mà thằng chồng của nó tiêu xài hết của nó rồi còn đâu. Tôi gật đầu rồi nói, bố nói đúng ạ. Chức anh ấy ở đây, mỗi tháng anh ấy tiêu của chị ấy cả trăm triệu mà. Mà không biết, chồng nó đã đi làm chưa, hay vẫn ở nhà chơi nhỉ? Dạ vẫn ở nhà. Hai lấy phải cái thằng chồng vô lười và xấu, tính đời cái diệp khổ rồi đấy. Mẹ tôi nói luôn, nó đã chọn cuộc sống như vậy rồi thì cứ kệ nó đi, rồi nó sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn sai lầm của nó. Cứ nghĩ lại cái hôm nó vì bên chồng nó mà quay lưng lại với chúng ta, là mẹ lại thấy buồn lòng đấy. Bố tôi quay sang động viên mẹ tôi, "Thôi, bà đừng suy nghĩ nữa, bố mẹ sinh con, trời sinh tính mà." Mẹ tôi quay sang nhìn tôi, "Tôi đẻ được hai đứa con gái thôi." Một đứa thích quen lưng lại với gia đình, còn một đứa thì giờ vẫn chưa có người yêu, không biết sau này có giống chị gái nó không đây. Mẹ yên tâm, đối với con gia đình là trên hết ạ, sẽ không có chuyện con quen lưng lại với mẹ đâu. Thôi tôi sợ lắm, các chị yêu vào, lại mù quáng dống nhau cả thôi. Dạ không có chuyện đó đâu mẹ. À mẹ ơi, con tính qua tìm chị ấy mẹ ạ. Ừm, để mẹ đi cùng con nhé, mẹ muốn xem nó sống có tốt không, 1 tháng rồi không gặp, không biết dạo này nó béo hay gầy nữa. Vâng, vậy mai chủ nhật con chở mẹ qua đó tìm chị ấy nhé. Nhìn bố mẹ buồn lòng như vậy, tôi thấy buồn lắm. Tất cả là tại tôi, mà nếu tôi không đánh anh rể thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng mà tôi bị ấm ức. Nếu anh rể không quấy rối tôi, không cản tỉnh tôi thì tôi đâu có đánh anh ấy như vậy chứ. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó mà. Sáng chủ nhật, tôi và mẹ chuẩn bị sang nhà chị Diệp. Mẹ tôi gói cho chị ấy ít trứng gà với ít rau sạch, mẹ tôi trông được và tôi mua thêm mấy cân cam ngon nữa, vì chị gái tôi ngày nào cũng uống một cốc nước cam, rồi tôi chở mẹ đi tìm tới địa chỉ nhà chị Diệp thì tôi và mẹ gặp chị Diệp và anh Quân đang mở cổng để đi ăn sáng, nhìn thấy tôi và mẹ, anh Quân ồ lên một tiếng, "Ồ, oh, ai đây? Có phải là mẹ với em Thảo không đấy?" Chị Diệp im lặng không nói gì, tôi cười ra hỏi, "Anh chị định đi đâu thế ạ?" anh và chị đang đi ăn sáng. Em và mẹ sang tìm vợ chồng anh có chuyện gì à? À, em nghe tin anh chịu lên đây, nên em với mẹ sang thăm anh chị ạ. Anh Quân nói giọng khó nghe, anh dậy sống tốt lắm, em với bố mẹ yên tâm nhé. Chị Diệp lúc này mới nói, trông ra quán ăn sáng đi, để vợ nói chuyện với mẹ một lúc nhé. Vợ nói đi, chồng chờ vợ rồi cùng đi luôn. Không, chồng đi ăn sáng đi, rồi vợ ra xong, chồng đi đi. Chị Diệp đẩy anh Quân đi, rồi chị mở cửa Để tôi và mẹ vào nhà. Tôi và mẹ vào nhà, chị Diệp ngồi, nhà chị thuê nhỏ nhỏ xinh xinh, trong phòng đồ đạc trang trí theo ý của anh Quân, từ màu sắc cho tới cách trang trí. Chị Diệp bê hai cốc nước ra, "Mẹ và Thảo uống nước ạ." Mẹ tôi nhìn chị Diệp rồi bà khẽ hỏi, "Dạo này cuộc sống có con tốt không con?" Chị Diệp gật đầu, "Tốt ạ." "Sao mẹ thấy con gầy đi thế, con ốm à?" "Không, chắc do mấy hôm nay con khó ngủ nên gầy thôi, con ổn mà." Mọi người cứ yên tâm nhé. Mẹ tôi cứ hỏi han chị Diệp và dặn dò chị đủ thứ, nhưng chị Diệp lại không hề hỏi xem bố mẹ tôi dạo này sống thế nào, chắc chị vẫn còn giận bố mẹ và giận tôi. Tôi cất rau và trứng vào tủ lạnh cho chị thì chị nói: "Em đừng để vào tủ làm gì, chị không lấy đâu, lát mang về đi." Tôi ngập ngừng hỏi: "Chị vẫn còn giận em à chị?" "Không, chỉ là không thích lấy đồ thôi. Chị em mình nói chuyện với nhau một lát đi chị." Nói luôn đi. Em xin lỗi chị, chị đừng có giận em nữa nhé Chị em mình làm hòa được không chị? Được rồi Vâng ạ, vậy giờ thi thoảng Chị về nhà chơi Em với bố mẹ nhớ chị lắm ạ Ừm, cứ biết thế nhé Thế chị sống ở đây có tốt không chị? Anh chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Thi thoảng em sẽ chờ bố mẹ sang đây chơi với anh chị ạ Chị Diệp thở dài Rồi nói Không cần thiết phải vậy đâu Chị cũng bận nhiều việc lắm Không rảnh để chơi bời đâu Vâng, thế khi nào chị rảnh Thì chị gọi cho em để em đưa bố mẹ sang chơi nhé." "Ừ." Cách chị Diệp trả lời, tôi thấy không độ vui, nên tôi không dám nói gì nữa. Tôi mới bảo mẹ đi về, thì chị còn ra chỗ trông chỉ ăn sáng. Trước khi về, mẹ tôi lại dặn, "Thi thoảng con về chơi với bố mẹ nhé." Vẫn là câu trả lời đầy lạnh lùng, "Vâng. Con chịu khó ăn uống vào nhé, làm gì thì làm, nhưng phải giữ gìn sức khỏe con ạ." "Vâng." Ra tới cổng, mẹ tôi vẫn rằn rõ chị như dặn con gái đi lấy chồng vậy. Nếu có khó khăn hay mệt mỏi gì Thì con hãy về nhà với mẹ con nhé Con biết rồi Tôi nắm tay chị rồi vui vẻ nói Hôm nào anh chị về nhà ăn cơm nhé Em sẽ nấu những món chị thích ạ Ừm chị biết rồi em đưa mẹ về đi Tôi chở mẹ Về cả đoạn đường mẹ tôi không nói gì cả Nhưng tôi nghe rõ tiếng mẹ thở dài Mong sao từ nay về sau Chị gái của tôi sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc Anh Quân thương chị thật nhiều Có lẽ chỉ như vậy Mẹ tôi mới yên tâm được. Tôi chở mẹ về gần tới nhà thì mẹ tôi bảo: "Con ơi, vào quán bia kia đi con." "Ơ, vào đó làm gì ạ?" "Vào quán bia, thì uống bia chứ làm gì nữa, nhanh nhanh." "Nhưng mà, nhưng cái gì?" "Vào đi, mẹ đang khát." Thế là tôi và mẹ vào quán bia. Mẹ tôi gọi bia và vịt nướng da. "Con gái nào, bạn ly nào?" Tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên, "Mẹ à, sao nay mà lại nổi hứng uống bia thế ạ? Bố con mà biết, bố lại không vui đâu đấy." Không sao đâu. Con kể ra mà bố con biết uống thì con về chở ông ý ra đây cho vui, nhưng không biết uống thì thôi. Hôm nay hai mẹ con mình đi ăn mành. Vâng, thôi mẹ uống ít thôi mẹ nhé, không say đấy. Hừm. Bia thì mẹ không say nhá. Mẹ chấp con luôn. Nào, cạn ly xem ai say trước. Ôi trời, con chịu thua mẹ luôn rồi đấy. Nào, cạn đi. Còn bé này uống kém thế nhỉ. Mẹ đừng có kháy con thế, thôi thì hết luôn cốc đi, nhanh nào. Hai mẹ con tôi ngồi uống bia và ăn vịt nướng như hai người bạn vậy, khi đã ngà ngả say. Mẹ tôi thở dài và nói: "Không nay gặp được cái Diệp là mẹ thấy yên tâm rồi, không có mẹ ở bên nó vẫn sống tốt mà, thế mà cả tháng nay mẹ mất ngủ vì lo cho nó đấy, xem ra mẹ lo thừa rồi." "Dạ không thừa đâu ạ, mẹ đừng nghĩ gì nữa nhé. Hôm nay con nhìn chị Diệp là con biết chị ấy rất nhớ mẹ đó ạ, nhưng vì chị ấy không biết thể hiện tình cảm thôi ạ." Con thấy vậy thở đà. Vâng ạ, chị ấy còn nói là mai kia rảnh chị ấy sẽ về nhà mình ăn cơm đó mẹ, thật không con? Dạ thật ạ, chị còn dặn con là phải nấu những món chị ấy thích ăn đó mẹ Ồ, vậy thì tốt quá, mẹ phải đi chợ mua thật nhiều đồ ngon để sẵn trong tủ mới được Nhìn ánh mắt mẹ vui mừng, tự dưng tôi thấy những lời nói dối của mình thật xứng đáng Rồi tôi và mẹ tiếp tục uống bia từ lúc say không uống nổi nữa mới thôi Kết quả là bác chủ quán phải gọi bố tôi sắc cõng mẹ tôi về. Bố tôi nói, tôi ngồi chờ bố tôi cõng mẹ về, xong ông sẽ ra chờ tôi về. Nhưng bố tôi vừa cõng mẹ tôi đi về thì tôi cũng dắt xe máy ra để phi về nhà. Say bia vào, tôi phóng xe tít lắm, gió mát, tâm trạng đang vui thì rầm, rầm, tôi phi thẳng xe vào đít ô tô và ngã lăn ra đường. Mở mắt ra, Tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tay trái của tôi đã được bó bột cẩn thận. Mẹ tôi thấy tôi tỉnh, bà mừng quá gọi tên tôi. Thảo ơi, Thảo, may quá con tỉnh lại rồi. Mẹ à, mẹ đây mẹ đây, con nhớ mang máng là con bị ngã xe. Thế con ngã xe mà bị gãy tay à mẹ? Ừm, tất cả là lỗi sao mẹ? Mẹ mà không gạ con đi uống bia thì con đã không bị gãy tay rồi. Ui da, toàn thân con ê ẩm quá mẹ ơi. Nào, để mẹ bóp tay, bóp chân cho con đỡ mỏi nhá. Một lát sau, một anh trai trẻ tuổi tay bê sỏ quả to đi vào. Cháu chào bác ạ, em Thảo tỉnh rồi ạ. Ừm, nó tỉnh rồi, cháu vào chơi đi. Dạ. Tôi quay ra nhìn anh ấy. Ôi trời, người đâu mà đẹp trai, cười duyên thế nhỉ. Chào em, em thấy trong người thế nào rồi? Thấy tôi ngây ngửi ra, nhìn anh ấy, mẹ tôi liền cấu vào chân tôi. Kìa, anh hỏi kìa con. À, anh... Anh hỏi gì, gì ạ? Em thấy trong người thế nào rồi? Tay có đau lắm không em? Dạ, vừa nãy thì đau lắm. Nhưng giờ lại hết đau rồi. Lạ thế cơ. Anh ấy nhìn tôi cười. Trời ơi, cười gì mà đẹp quá vậy trời. Nhìn anh ấy, mà tôi muốn rụng trứng luôn ý. Anh tên Thế Anh là chủ chiếc xe mà em đâm vậy ý. Em còn nhớ chứ? Hả? Ừ, à, em nhớ mang máng thôi ạ. Mẹ tôi, nhìn tôi cười... May là anh dễ tính đấy, con đâm vào xe máy và hỏng cái xe của anh luôn Anh mà bắt đền là con đền ốm luôn đấy Thế ạ, con không có ý mà Ừm, xe nhà người ta mấy chục tỷ mà con đâm móp hết đít xe luôn rồi May mà người chỉ bị gãy tay thôi đấy Dạ không sao bác ạ, em Thảo không sao là tốt rồi ạ Bác cảm ơn cháu nhá, người gì mà vừa đẹp trai vừa tốt bụng thế chứ Dạ, bác quá khen ạ à. à cháu xem, có bạn chưa có người yêu thì giới thiệu cho nó cái Cái thảo nhà bác hộ với Chứ bác là bác đau đầu với nó lắm rồi Giờ không có ai rước nó đi Là bác cảm ơn luôn ý Tôi nhìn mẹ nhăn nhó Mẹ kỳ thật Cô đang là bệnh nhân đó Kệ con chứ Thế anh cười rồi nói Bạn bè cháu thì có gia đình hết rồi Chỉ còn có cháu là chưa có bạn gái thôi bác ạ Cháu ứng tuyển có được không bác Được chứ Đấy cháu chăm nó hộ bác đi Rồi bác gả nó cho cháu luôn đấy Ý cháu thế nào Ôi trời ơi Mẹ tôi tính cả chồng cho tôi luôn, khi tôi còn đang làm bệnh nhân mọi người ạ. Thế anh cứ nhìn tôi cười, còn tôi thì giỗi mẹ tôi nên tôi quay mặt đi chỗ khác và không thèm nói chuyện với mẹ tôi nữa. Tôi nằm viện được 3 ngày thì chị Diệp vào thăm tôi. Nhìn thấy chị mà tôi vui không thể tả được. Chị ấy vào viện thăm tôi như vậy có nghĩa là chị ấy vẫn còn thương tôi, đúng không mọi người? Chị, em có đau lắm không? Dạ cũng không đau lắm chị ạ lần sau em đừng uống nhiều bia thế nữa nhá. Đi xem nguy hiểm lắm đấy. Dạ em nhớ rồi ạ. Ừm, chị mua cho em ít hoa quả đấy, lát bà mẹ gọt cho ăn nhá. Dạ em cảm ơn chị nhiều ạ. Không có gì, em nhớ chịu khó ăn vào để mau bình phục nhá. Dạ, chị yêu. Ờ, còn đây là tiền chị cho em, cất đi, sau này mua thuốc uống. Thôi ạ, chị tới thăm em là em vui lắm rồi, em không lấy tiền của chị đâu ạ. Cứ cầm đi, không cầm là chị giận đấy. Vâng, thế chị cho thì em xin ạ. Ngọn lắm, thôi chị phải về đây. Ừ vẫn còn sớm mà chị. Chị ngồi chơi với em một lát nữa à? Thôi, chị phải về, mấy hôm nay mẹ chồng chị lên sống cùng với vợ chồng chị, cho nên chị phải về sớm đi chợ nấu cơm nữa. Em nghỉ đi, chị về đây. Vâng, thế chị về cẩn thận nhé. Nhìn chị Diệp vội vã đi về, tự dưng tôi thấy không vui. Mẹ chồng chị ấy lên ở cùng vợ chồng chị rồi ư? Rồi bà ấy có làm khó chị ấy không? Bà ấy có bắt bẻ chị ấy không? Mấy lần gặp tôi cứ thấy bà ấy khó tính kiểu gì ý Rồi ở chung với mẹ chồng Nhiều chuyện phức tạp Chị có thoải mái hay không Sao tôi cứ thấy lo lo ý Nhớ chị ấy có chuyện gì Thì tôi phải làm sao Chị ấy đã phải hầu chồng chị ấy rồi Giờ lại phải hầu thêm cả mẹ chồng chị ấy nữa Càng nghĩ tôi lại càng thấy không vui Ở nhà chị Diệp Canh nấu kiểu gì thế này Khó ăn quá Dạ cái ngon mà mẹ Cô học nấu mấy món canh ở quê chồng của đi chị đối không ăn quen, mấy cái món ở trên này đâu? Dạ, con sẽ cố gắng ạ. Đi mua ít cả muối đi, không có cả muối thì mua dư muối về đây. Mẹ ơi, 8 giờ rồi, giờ người ta nghỉ bán rồi ạ. Cô chưa đi, sao cô biết người ta nghỉ rồi? Cô lười vừa thôi, chứ mẹ chồng chứ nói xong đã cãi xong rồi. Đã 8 giờ tối rồi, trên bàn đầy những món ngon, nhưng thay vì ăn tạm một bữa để mai rồi mua cả muối, mẹ chồng chuyện riệm lại bắt chị phải đi mua cả muối ngay lúc đó. Chị Diệp ngập ngừng không muốn đi, chị quay sang nhìn chồng với ánh mắt cầu cứu, anh nói đỡ em một câu đi, rồi mai em mua cả muối sau. Anh Quân không những không bênh chị mà anh thẳng thừng nói, "Thôi, em chiều mẹ một tí, đi mua cả muối đi." Thế là chị Diệp phải đứng dậy và sắt xe đi. Anh Quân mới quay sang hỏi mẹ, "Nhiều đồ ăn ngon thế này, mẹ cứ bắt nó đi mua cả, không lẽ mẹ không ăn được thịt quay với món giả cầy này à?" Bà liền gấp thức ăn và ăn một cách ngon lành. Mẹ ăn được mà. Món nào cũng ngon hết. Thế sao mẹ bảo mẹ không ăn được? Ơ cái thằng này, mẹ phải nói thế để hành nó đi đi lại lại một tí chứ. Phải như thế để nó biết vị trí của nó ở đâu, cứ rễ tính rồi nó trèo lên đầu mẹ con mình ngồi đấy con ạ." Con gái đầu rồi nói, "Con thấy nó ngoan mà mẹ, một mình nó đi làm nuôi hai mẹ con mình đấy. Đã thế nó lại đi chợ cơm nước rồi làm tất cả việc nhà một mình, còn mẹ con mình chỉ ăn với chơi thôi í. Đó là việc nó phải làm, không lẽ con muốn mẹ làm sao?" Tất nhiên là không rồi, mẹ của con bây giờ đến tuổi hưởng phúc chứ mà, chỉ là con thấy nó hơi vất vả với mẹ con mình thôi ạ. Thế, đã là gì? Mẹ con đã đi lâu đấy, con là chồng nó, con phải đè nó để nó sợ, con biết chưa? Đề lâm si hả mẹ? Nhưng nó biết nhà mình có nóc, không phải sống như nhà nó đâu, lộn xộn. Vâng, con biết rồi. À, con phải tích cực moi tiền của nó, con biết chưa? Mỗi tháng con đã đưa cho mẹ 20 triệu rồi mà. Chưa kể tiền ăn, tiền thuê nhà, tiền điện nước, đủ các loại tiền, một mình nó lo hết đó mẹ. Cái thằng ngốc này, nó nhiều tiền thế, con phải moi nó nhiều vào, không tới lúc nó mang đi cho trai lại ngồi mà khóc nhá. Nó bận thế, sao có thời gian bên theo trai ạ? Thằng ngốc này, con tin nó thế cơ à? Tỉnh táo lại đi, chỉ có mẹ mới đáng tin thôi, còn tất cả mọi người không ai đáng tin nhá. Vâng vâng, con biết rồi. Thôi ăn đi con, ăn nhiều vào nhá. Thế không chờ nó mua cả về à? Tầm này Làm gì có cả mà mua Mặc xác nó đi Mẹ con mình cứ ăn trước Lát nó về ăn sau Chị Diệp phi xe Đi tìm mấy nơi liền Nhưng không còn ai còn cả muối cả Mãi tới chỗ thứ 5 Thì may quá Chị mua được dưa muối Chị nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ Chị lại vội vàng đi về Về tới nhà Thì mẹ chồng chị Diệp đã ăn no bụng Và đi ngủ rồi Còn chồng chị thì nằm chơi điện thoại trong phòng khách Anh ơi em mua được cả muối xin nè Mẹ đâu rồi anh Mẹ ăn xong rồi, chờ em lâu quá đấy. Tại em phải chạy đi mấy nơi mới mua được mà. Thôi em xuống ăn đi, anh với mẹ ăn rồi. Vâng ạ. Chị Diệp, xuống nhà ăn. Nhìn cái mâm cơm trên bàn mà nhó lòng, thức ăn chỉ còn vài miếng bé xíu. Trên mâm là một đống xương mà mẹ chồng và chồng chí ăn xong bày luôn ra đó. Thức ăn nguội ngắt. Nhiều thức ăn như thế mà hết sạch luôn. Vậy mà khi nãy mẹ chồng chị còn nói với chị là bà không ăn được mấy món trên thành phố, kỳ lạ thật. Chị cố ăn bát cơm rồi bê bát đi rửa, xong chị lại lau dọn bếp, bàn ghế, tới 10 giờ chị mới lên phòng. Sáng chủ nhật, chị Diệp được nghỉ nên chị không đặt báo thức. Chưa tới 6 giờ, những tiếng mẹ chồng chị gọi ầm ầm ngoài cửa, "Diệp ơi, mấy giờ rồi mà cô còn chưa dậy thế?" Chị Diệp vội vàng dậy mở cửa, "Nay chủ nhật mà mẹ ạ." À hóa ra là chủ nhật Thì cô không cần phải dậy sớm đúng không Ý con không phải vậy Mà chỉ là chủ nhật Thì được thong thả hơn mọi ngày mà mẹ Cô đừng có cãi nữa Cô không dậy đi mua đồ ăn sáng cho tôi với thằng Quân à Hay là để mẹ con tôi nhiện đói Cô cứ nói thẳng Không không ạ Con không có ý đó Giờ con đi luôn đấy ạ Nhanh lên Lể má lê mề Chị Diệp vội vàng Vào trong phòng trải qua cái tóc Rồi cầm ví tiền đi luôn Mẹ chồng chị nói vọng theo Bún bò nhiều thiệt vào ăn uống thiếu chất tôi gầy đi rồi đấy. Liệu mà chăm không người ta lại bảo mẹ chồng lên ở cùng với con trai, với con dâu lại gầy đi, người ta chửi vào mặt cô đấy. Quân đi xa ngái ngủ hỏi mẹ, mẹ gầy đi thật ạ? Đâu có, mẹ cứ nói thế thôi, chứ mẹ tăng 3 cân rồi ý. Trời đất, còn bó tay với mẹ luôn. Phải thế cho nó sợ con ạ, con cứ dễ tính, rồi nó ngồi lên đầu mẹ con mình à? Từ ngày dọn ra ở riêng, lại lấy phải anh chồng lười nên chuyện diệp khá là vất vả. Anh Quân chồng chị hầu như không ló tay vào bất cứ việc gì cả, chị Diệp phải một mình làm hết từ A tới Z. Nay lại có mẹ chồng chị lên sống cùng nữa, chỉ đã mệt lại càng mệt thêm. Tiền hàng tháng chỉ đưa cho chồng bao nhiêu cũng hết. Mức độ tiêu tiền của anh Quân đã là quá hoang phí, giờ lại thêm cả mẹ chồng, mức độ chi tiêu của anh tăng gấp đôi mà chỉ có một mình chị đi làm nuôi cả nhà nên tiền núi cũng hết dần dần. Đã thế, mẹ chồng chị luôn tìm cách để xin tiền chị. Nay bà nói mua cái này gửi về quê cho bố chồng, chị phải mua cho bố chồng chị ở quê từ cái tivi, máy giặt, tủ, bếp ga rồi tiền đóng điện nước cho ông hàng tháng, tiền thuốc đau lưng của ông. Bà cứ xin tiền của con dâu, rồi vẽ ra đủ trò để con dâu phải chi tiền. Trong khi đó, chị thì bà vẫn chửi. Quân lại bệnh mẹ, nên chị Diệp hay tủ thân rồi khóc một mình. Chị cứ khóc Cũng không có ai dỗ chị. Vấn đề mẹ chồng con dâu là vấn đề muôn thủa trong xã hội rồi thì chị có thể chấp nhận. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là chồng chị lăng nhăng gái cú bên ngoài. Mẹ chồng chị sớm nữa biết chuyện nhưng bà không có ý định khuyên nhủ con trai mà bà còn che xấu giúp con trai khiến cho mọi việc càng thêm nghiêm trọng. Chị Diệp nghi ngờ chồng có bồ nên chị mới tự tìm hiểu và phát hiện ra. Chồng chị nhắn tin tình cảm với một cô gái ở gia lô. Mấy hôm nay, anh Quân thường thức đêm để nhắn tin với cô gái đó. Chị Diệp biết nên chị giả vờ ngủ, anh Quân đẩy tay vào người chị Diệp khẽ hỏi, "Xem chị ngủ chưa? Vợ ơi, vợ ơi." Không thấy chị Diệp trả lời, anh Quân nghĩ chị đã ngủ, nhân lấy điện thoại nhắn tin với cô gái kia. Bất ngờ, chị Diệp quay lại và giật lấy cái điện thoại của anh Quân và đọc, "Anh yêu em nhiều lắm, anh phản bội em, anh khốn nạn lắm, anh Quân ạ." Quân vội vàng giải thích Không phải đâu, em hiểu lầm anh rồi đấy Anh im ngay đi, tin nhắn tình cảm như thế này Mà anh còn trối cãi sao Anh nói đi, anh lén lút qua lại với cô ta từ khi nào hả Em bình tĩnh nghe anh nói đã Đưa điện thoại cho anh mau lên Chị Dược lướt lên Đều thấy những tin nhắn tình cảm Mùi mẫn của anh Quân và cô gái kia Chị gạo lên, cái gì đây Rõ ràng như thế này, mà anh còn trối cãi hả Anh nói đi, tôi đã làm gì sai hả Em im mộm đi, chứ gì mà em đã Xuân xuân lên thế hả, em vừa phải thôi Đừng có để anh cáu lên Anh Quân giành lại điện thoại, nhưng chị Diệp giữ chắc quá nên anh không giành được. Anh ta liền túm tóc chị, vật tát chị Diệp hai cái liền, có đưa điện thoại đây không hả? Chị Diệp khóc um nhà lên, mẹ chồng chị mới ở dưới nhà đi lên hỏi, hai đứa có chuyện gì đã ạ? Mẹ ơi, mẹ vào mà xem, chồng con cặp bộ cặp bịch xong về còn đánh con nữa. Mẹ chồng chị vốn đã biết chuyện từ lâu, nhưng bà che xấu cho con trai, bà liền mắng chị Diệp, cố bình tĩnh lại đi. Chứ rõ thật hư mọi chuyện như thế nào mà cô đã gào âm lên thế, nó chả đánh cho, cô ngu nên cô bị đánh đấy. Rồi bà nói, đâu, tin nhắn đâu, tôi xem nào. Chị Diệp liền đưa cái điện thoại cho mẹ chồng, đây, mẹ xem đi ạ. Bà liền cầm luôn cái điện thoại và đưa cho con luôn, bà còn không thèm xem tin nhắn. Ơ mẹ, mẹ cố tình bao che cho chồng con đúng không hả mẹ? Cô im mồm đi, chuyện bé cứ xé ra to làm cái gì, muộn rồi đi ngủ đi. Cứ gào mồm lên ăn vạ chồng, nó lại đánh cho đấy. Quân cầm điện thoại và xóa hết tin nhắn trong gia lô đi. Xóa xong, anh chỉ tay vào mặt chị Diệp đe dọa. Cô thôi đi, anh nói vớ vẩn, nó đánh chết đấy. Giờ thì cấm mồm đi, để tôi còn đi ngủ. Chị Diệp bị cô độc giữa ngôi nhà của mình. Mẹ chồng đi ngủ không thèm để ý với chị. Chồng chị cũng bỏ mặt chị. Cả đêm đó, chị không ngủ được. Chị nhớ mặt cô gái đó trong gia lô của chồng, rồi chị lần mò vào Facebook của chồng. Chị vào những bài đăng của chồng chị, xem từ người like ảnh một để xem có cô gái nào giống như trong hình ảnh của gia lô không. Chị vào xem cả mấy chục người like ảnh của Quân, cuối cùng chị cũng lần cho cô gái tên Mai Hương giống y đúc cô gái trong gia lô kia. Chị dịp vào Facebook của cô gái đó, thì ra là cô ấy người chưa làm cùng ngân hàng quân đội với anh Quân. Cô gái đó trẻ đẹp và chưa có chồng, trên trang cá nhân thấy ngày nào cô ấy cũng đăng ảnh xinh đẹp thả thính, và chồng chị hầu như ảnh nào của cô ấy anh cũng vào thả tim, gian tình mà. Ngày hôm sau, chị nghỉ làm để đi tìm cô gái tên Mai Hương đó, chị Diệp tới ngân hàng tìm Mai Hương, nhìn thấy chị Diệp, Mai Hương giật mình, "Chị, chị tới có việc gì vậy?" "Tất nhiên là chị thứ đây có việc rồi, chúng ta nói chuyện một lát được không?" Mai Hương gật đầu, "Được, về chị rắc quán cà phê ở bên kia đường cho em sang ạ." "Được, nhanh lên nhé, chị chờ em đấy." Chị Diệp rắc quán cà phê ngồi đợi, nhân tình của chồng ra, chị đau lắm, nhưng chị không biết phải làm sao nữa. Mai Hương bước vào, cô gái xinh đẹp ấy không hề lo sợ khi gặp chị Diệp. "Chị Diệp gọi nước chưa ạ?" "Chưa, sao chị không gọi đi, thế chị uống gì đếm gọn luôn?" "Cà phê đi." "Vâng, em ơi, cho chị một cà phê với một nước cam nhé." Gọi nước xong, Mai Hương nhìn chị Diệp rồi cười hỏi: "Chị muốn nói gì với em thì cứ nói đi ạ." Chị Diệp không thể ngờ, nhân tình của trong mình lại có thể bình thản như không có chuyện gì như vậy. Chị nắm chặt tay lại rồi nói: "Em và chồng chị qua lại lâu chưa?" "À, chuyện đó thì em cũng nói thật luôn là bọn em quen nhau từ khi anh chị còn chưa cưới đó chị." Chị Diệp bàng hoàng hỏi lại: "Em nói gì? Hai người quen nhau từ trước lúc chị cưới ư? Không thể nào, không thể có chuyện đó được." Em biết là hơi khó tin, nhưng đó là sự thật, nếu chị đủ bình tĩnh và không nổi giận thì em sẽ kể cho chị nghe tất cả." Diệp nắm chặt tay lại, chị cố kìm nén để không nổi giận. "Em kể đi, chị sẽ không nổi giận." "Vâng, thực ra em và Quân yêu nhau lâu rồi, chúng em yêu nhau từ cái thời đi học, lại cùng quê với nhau nên chúng em dễ đồng cảm với nhau. Ngày bọn em mới ra trường, bọn em từng nghĩ sẽ cưới nhau và sống một cuộc sống yên bình chị ạ." Nhưng khi đi làm vật lộn với cuộc sống khắc nghiệt nơi thành phố, áp lực công việc cộng thêm cái nghèo cứ bủa vây nên chúng em mệt mỏi hay cái vã và mấy lần định chia tay nhau. Rồi anh ấy quen chị, anh ấy nói với em rằng anh ấy không yêu chị, người anh ấy yêu là em, nhưng vì chị quá xấu, lại là gái thành phố, anh ấy muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Mai Hương dừng lại khi thấy mặt chị Diệp đang tái dần. "Chị sao thế? Chị có nghe nữa không ạ?" Diệp lắp bắp Em kể đi, kể tiếp đi. Vâng, thế là từ khi biết chị, anh ấy đã suy nghĩ mãi. Anh ấy đã tới phòng trỏ của em quỳ gối xuống và xin lỗi em. Anh ấy xin em hãy tha thứ cho anh ấy để anh ấy cưới chị. Em đã khóc rất nhiều rồi em ốm nặng. Cuối cùng em đã đồng ý để anh ấy đi. Bọn em không chia tay nhau, chỉ xa nhau một thời gian. Anh ấy cưới chị được một tuần thì anh ấy lại để tìm em và cho em rất nhiều tiền. Anh ấy nói anh ấy sẽ bù đắp tình cảm cho em bằng tiền chị ạ. Em đã khuyên anh ấy đừng có như vậy nữa Nhưng anh ấy không nghe Anh ấy nói người anh ấy yêu là em Cả đời này anh ấy sẽ không thể quên em được Nếu em rời bỏ anh ấy Thì anh ấy sẽ không thể sống nổi Và cho tới bây giờ Nhìn thế nào thì chắc chị cũng biết rồi đấy Diệp nghe Mai Hương kể xong Thì chị cục ngã thật Chân tay chị buồn rủn Chị cầm cái điện thoại không nổi nữa Hóa ra quân lấy chị Vì tiền của chị mà thôi Anh ấy muốn thoát khỏi cảnh nghèo khổ Nên muốn lấy chị Gần một năm qua, chị hết lòng vì anh ấy, bây giờ chị biết sự thật đau đớn như vậy. Chị Diệp thấy đầu óc choáng váng, mắt chị cứ mờ dần. Chị nhìn Mai Hương còn không rõ nữa. "Chị Diệp, chị sao thế?" Tôi mới ra viện được một tuần nay, cũng mới tháo bột. "Thế anh ngồi gọt táo cho tôi ăn. Em ăn nhiều vào nhé, giọng này em gầy nhỉ?" Tôi chưa kịp trả lời, thì thế anh đã ấn miếng táo vào miệng tôi, làm tôi không nói nổi nữa. Em phải ăn nhiều vào để anh chăm cho em béo lên một chút nữa nhá. Ngật này anh không chăm được mấy, em lại gầy đi rồi đấy. Trời đất ơi, 2 tháng ăn dưỡng và anh không chăm được mấy mà em tăng liền 6 cân rồi đấy. Thế này mà anh chăm nữa, chắc em thành con lợn luôn à? Đâu, anh nhìn em vẫn gầy lắm. Anh mua tôm với cua rồi, lát anh hấp cho em ăn nhá. Trời ơi là trời. Giờ nhìn mặt em khác gì cái bánh bao không hả? Nào, há miệng ra nào. Không, anh ăn đi, em không ăn nữa đâu. No lắm rồi. Nào ăn thêm miếng nữa thôi Tôi và Thế Anh Đang đưa đẩy nhau ăn táo Thì tôi có chuông điện thoại Là số của chị Diệp Tôi mừng rỡ nghe máy Alo em nghe chị ơi Chị Thảo à Chị tới bệnh viện ngay Chị Diệp bị ngất Chị tới luôn nhá Tôi và Thế Anh Đi thẳng vào bệnh viện Nhìn thấy chị Diệp nằm chuyển nước Khuôn mặt tái nhợt Tôi không cầm được nước mắt Chị chị ơi Chị Diệp mở mắt ra nhìn tôi Thảo đấy à Sao lại ra nông nỗi này hả chị Chị nói cho em biết đi chị. Chị Diệp vẫn giấu, không nói. Chị không sao đâu. Chị nằm nghỉ một lúc, lại khỏe như bình thường mà. Tôi thấy mắt chị đỏ hoe, như muốn khóc. Nên tôi không dám hỏi thêm gì nữa. Tôi rất sợ khi nhìn thấy chị khóc. Tôi nắm tay, cố cười để chị yên tâm. Chị ơi, tay em khỏi rồi nè chị. Thế thì tốt quá rồi. Thế em có còn đau ở đâu không hả? Em không ạ. À. à để em giới thiệu nha. Đây là Thế Anh, bạn trai của em đó. Chị... Chị yêu chuẩn bị ăn cỗ cưới em đi nha." Khôn mặt, chị Diệp cười rạng rỡ hẳn. "Ồ thế hả? Đúng là tin vui, nào để chị xem nào, hai đứa đẹp đôi lắm í. Tôi kể những chuyện vui cho chị nghe, để chị quên đi những chuyện đau lòng kia. Sau đó, mẹ tôi tới thăm chị. Tôi với thế anh đi về, ra khỏi bệnh viện, tôi gọi điện cho chị Nga, làm chung với chị Diệp để nghe ngóng tình hình và chị Nga nói cho tôi biết, chuyện sáng nay chị Diệp đi tìm Mai Hương, cô nhân tình của Quân. Chị Diệp vốn biết trong ngoại tình lâu rồi, nhưng vì muốn giữ chồng nên chỉ mới cam chịu cho tới ngày hôm nay. Chị giữ tất cả mọi chuyện trong lòng và không chia sẻ với ai cả. Hà này, sao chị ấy lại cố chấp thế không biết. Để tìm ra nơi ở của em Mai Hương không khó, nhưng tôi chưa tìm vội. Tôi muốn xử cả đôi luôn. Hai con người khốn nạn ấy làm cho chị tôi đau khổ một, tôi sẽ khiến cho bọn họ phải đau khổ gấp 10 lần như thế. Cứ đợi mà xem. Trước mắt, tôi và mẹ chịu lo động viên và chăm sóc chị Diệp và thuyết phục chị ấy về nhà, còn Quân và Mai Hương thì từ từ tôi sẽ tính sổ với họ, không cần phải vội đâu. Chị Diệp về nhà được mẹ tôi chăm sóc chu đáo nên chỉ đã khỏe lại, rồi chị nói chị muốn ly hôn với Quân. Tôi và mẹ tôn trọng quyết định của chị. Vậy sau những ngày tháng hết lòng vì người khác thì đến ngày hôm nay, chị Diệp đã biết yêu thương lấy bản thân mình rồi đó, mọi người. Khi chị Diệp gọi điện thông báo cho Quân về việc ly hôn, mới đầu anh Quân đồng ý luôn, nhưng ngày hôm sau, anh Quân và mẹ chồng chị Diệp lại thay đổi quyết định và không đồng ý ly hôn nữa. Anh Quân đang nằm nhắn tin với Mai Hương thì mẹ anh đi ra, giằng lấy điện thoại, "Con vẫn còn tâm trạng nhắn tin với con Hương nữa sao? Thế mẹ bỏ con phải làm sao? Con mau đi xin lỗi con Diệp đi, giờ mà ly hôn, mẹ con mình chết đói đấy con ạ." Con vừa gọi điện cho nó rồi, nó vẫn càng lắm. Nó nói đến lúc khác, nói chuyện. Chứ bây giờ nói, nó cũng không nghe đâu. Thế thì con phải tới nhà, rồi chân lỗi nó đi. Không để lâu lại lắm chuyện đấy. Nhưng giờ tới, nó đuổi đấy, mà đằng nào cũng ly hôn. Vậy ly hôn sớm mới cho đỡ khổ. Con bị sao đấy? Giờ ly hôn, cạp đất mà ăn à? Cái chàng ngu này, không lẽ con tính bỏ con Diệp, lấy con Hương sao? Vâng, mẹ thừa biết là con yêu con Hương mà. Tình yêu 8 năm đó mẹ ạ. Dù có làm tình yêu 8 năm hay 18 năm, Thì nghèo cũng vứt đi thôi con, con có hiểu không à? Hay đến nghèo lấy nhau về cạp đất mà sống à cái thằng ngu kia? Quân bề mẹ nó nhiều quá, anh khó chịu đứng dậy và dắt xe ra ngoài, mẹ anh ra kéo xe lại, "Con lại đến tìm con Hương đúng không? Mẹ tránh ra đi, mẹ nói nhiều quá, con vắng hết cả đầu, nên con phải ra ngoài cho thoải mái một chút đây. Đứng lại, ai cho đi mà đi đứng lại ngay." Quân bỏ ngoài tai những lời mẹ nói, anh trèo lên xe và phóng đi, trước sự tức giận của mẹ anh. Mẹ Quân cứ đi đi lại lại, không biết phải làm sao để hẳn gắn quân với Diệp. Bây giờ mà ly hôn là bà sẽ phải về quê sống. Quân sở lại đang thất nghiệp ở nhà chơi nữa, rồi tiền ăn hàng ngày lấy ở đâu ra đây? Trước có chị Diệp lo hết rồi, bà chỉ việc ăn với chơi. Không, giờ mấy ngày chị Diệp không có ở đây, không có người đi chợ nấu cơm, không có ai dọn dẹp giặt giũ cho bà nữa. Rồi mai kia hết hạn tiền nhà, bà không có tiền đóng, người ta sẽ tống bà ra khỏi nhà. Càng nghĩ Càng thấy không ổn, nên bà quyết định sang nhà ông bà thông gia để tìm chị Diệp, kết quả là bà bị chửi trong một trận tơi tả, bà bị đuổi về một cách không thương tiếc. Bà đi về rồi bà gọi điện cho Quân, nhưng Quân không nghe máy, bà lại càng tức hơn, bà nghiến răng, nghiến lợi nói: Nó lại đi theo con Hương rồi, trời ơi, cái thằng ngu si đần độn. Trái đất tròn thật. Khi tôi chưa đi tìm Quân và Mai Hương, thì tôi lại vô tình chạm mặt hai người đó trong siêu thị. Hôm đó, tôi với chị Diệp đi mua đồ trong siêu thị và chúng tôi đã gặp Quân và Mai Hương. Chúng tôi cùng tới quầy đồ ăn Nhật. Nhìn thấy nhau, bốn người chúng tôi ồ lên một tiếng. Mai Hương không đánh son, trong mặt mũi hốc hác, nhìn cô lạ, tôi thấy lạ lạ. Quân nhìn chị Diệp, anh ta hơi ngại nói: "Hai chị em đi mua đồ à?" Chị Diệp lách lúng nói: "Tôi gửi đơn sang, anh ký chưa?" "Chưa, vấn đề trong tủ." Không ký đi, còn chờ đợi điều gì nữa? Mai Hương nghe nói vậy, cô liền kéo Tây Quân, "Sao anh còn chưa ký hả? Em có thai rồi đấy, anh còn bắt em phải chờ đợi anh tới bao giờ nữa hả?" Tôi và chị Diệp choáng, khi nghe tin Mai Hương đang mang thai, Thảo nào, trong mắt cô ta nhợt nhạt khó coi như vậy. Quân ngập ngừng nói, "Ừm, um, anh biết rồi, lát về anh ký mà. Tại mẹ cứ nói anh nhiều ý, hay là anh tính thế này, hay em xem có được không nhé?" Mai Hương nhăn nhó hỏi, "Anh tính thế nào chứ?" Hay làm, hay hòa thuận đi. Chúng ta sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Diệp sẽ làm vợ cả, Hương là vợ hai, anh sẽ sắp xếp một cách hợp lý để hai người được thoải mái, như vậy ba người chúng ta sẽ không có ai phải đau khổ cả. Hai người thấy anh nói hợp lý không? Ho ho, anh ta bị ảo tưởng à? Giữa xã hội văn minh hiện đại thế này mà vẫn còn tồn tại chuyện đa thê như thế này sao? Anh ta không những bị ảo tưởng nặng mà còn ta còn bị điên nữa. Chắc anh ta thấy sau khi chị Diệp biết chuyện anh lừa dối chị ấy nhưng chị không làm to chuyện nên anh tưởng chị ấy dễ tính đến mức chấp nhận chung chồng với Mai Hương đấy à? Cả chị Diệp và Mai Hương đều sốc trước cách xử lý của Quân. Mai Hương tức giận bỏ đi, còn chị Diệp thì nhìn Quân rồi chị thở dài. Anh thấy tôi hiện quá, nên anh muốn làm gì thì làm đúng không? Quân Cãi đầu rồi nói, anh không còn cách nào khác nữa mà. Anh bớt ảo tưởng đi Quân ạ. Anh nghĩ em là gì mà khiến tôi phải lụy anh một cách ngu dốt như vậy chứ? Tôi nói cho anh biết nhé, những tháng ngày vừa qua tôi ngu suốt đủ cho anh ạ. Giờ tôi đã quyết định ly hôn, anh phải biết là như thế nào rồi đấy. Bây giờ tôi đang sống vui vẻ bên gia đình tôi, bố mẹ tôi yêu thương tôi, chăm sóc tôi như công chúa. Vậy ý nghĩ tôi sẽ đi theo anh làm con ô xin ngu dốt, đi làm nuôi cả nhà anh và hầu hạ cả dòng họ nhanh sao? Xin lỗi. Tôi đã hết ngu rồi nhá. Diệp, nghe anh nói đã. Chúng ta bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau được không em? Chị Diệp kéo tay tôi, chị em mình đi mua hoa quả đi, mặc xác anh ta. Vâng chị. Tôi cùng với chị Diệp ra quầy bán hoa quả thì anh Quân vẫn mắt chảy đi theo. Diệp, em hãy suy nghĩ lời đề nghị của anh nhé. Em cứ bình tĩnh suy nghĩ rồi trả lời anh cũng được. Lúc này tôi điên không thể chịu nổi. Ban nãy tôi đã cố gắng nhịn nhịn để không đánh anh ta. Vì tôi không muốn chị tôi phải buồn thêm nữa, nhưng sở thì cơn tức giận của tôi đã bừng lên, tôi lao lên đập vào bụng anh ta một phát, đồ chó má, hôm nay tôi đập chết anh. Anh ta khuỵu gối xuống, tôi liền túm cổ anh ta và ấn thẳng đầu anh ta vào thùng sâu riêng ở gần đó, anh ta kêu ầm lên, chị Diệp vào can tôi, nhưng tôi đang tức giận, chị không thể can ngăn nổi. Anh Quân cố ngóc đầu dậy, tôi lại tiếp tục ấn đầu anh ta vào thùng sâu tiếp. Anh ta bị gai sǒu đâm cho nham nhở mặt chảy cả máu, rồi tôi vung tay đấm vào đầu anh ta liên tiếp, đủ khôn khiếp, Mai Hương cô ta có thai nên tôi tạm tha cho cô ta, còn anh thì anh nếm mùi đau khổ đi quân ạ. Tới khi bảo vệ siêu thị vào can ngăn thì quân mới được cứu, chị Diệp sợ quá kéo tay tôi, chết rồi, em đánh anh ta như vậy, nhỡ cảnh sát bắt em thì sao chứ? Em không sao đâu ạ, bị bắt em cũng không sợ đâu, chị đừng có lo nhé, em sẽ không bao giờ tha cho những người bắt nạt chị gái của em đâu ạ. Chị Diệp nhìn tôi cảm động, đôi mắt chị thoáng buồn, chị nói, chị thấy ân hận vì lúc trước đẫn nặng lời với tôi, vì quân mà chị quay lưng lại với bố mẹ, với em gái, giờ chị thấy vô cùng ân hận. Chị còn trẻ, tương lai còn dài mà. Chị sẽ làm lại cuộc đời, và sống một cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc, phải không mọi người? Đằng sau chị lúc nào cũng có bố mẹ và em gái luôn ủng hộ và đứng về phía chị. Trọn nhầm thế ấy chọn lại phải không mọi người. Mẹ chồng chị Diệp tìm đủ mọi cách để níu giữ chị Diệp, nhưng chị đã quyết định rồi, nên bà ấy không thể giữ chị ấy được. Giờ bà ngồi nghĩ và tiếc núi, nhưng mọi chuyện không thể quay lại được nữa rồi. Quân làm thủ tục ly hôn xong, anh đi tìm Mai Hương, nhưng Mai Hương đã về quê dưỡng thai, nhưng trớ trêu là Mai Hương lại quyết định tự sinh con và nuôi con một mình và cô không muốn quay lại với Quân nữa. Quân có năn nỉ thế nào thì cô vẫn không thay đổi quyết định của mình. Cô nói thẳng với Quân là cô sợ quay lại với Quân, rồi sau này Quân gặp một người giàu hơn cô, thế cô lại bỏ cô mà đi thôi, vậy nên cô chọn cách nuôi con một mình để tránh lặp lại những đau thương trong quá khứ. Quân đã mất tất cả. Bây giờ anh ta phải bắt đầu lại với hai bàn tay trắng. Anh ta vẫn chưa xin được việc, nên anh ta về quê với mẹ nhưng anh ta nằm ở nhà cũng không yên, vì ngày nào mẹ anh ta cũng chửi anh, suốt ngày anh ta phải nghe bài ca không đi làm thì cạp đất mà ăn. Anh ta nghe nhiều tới mức ám ảnh luôn. Chị Diệp đã ổn định tâm lý, dạo này chị bận nhiều dự án và chị kiếm được nhiều tiền hơn, chị chăm chút bản thân, rảnh thì chị đi chơi, đi ăn uống cùng bạn bè. Còn tôi thì dạo này ngày càng béo tốt, bởi anh người yêu tên thế anh Suốt ngày chỉ nghĩ làm sao để chăm tôi béo lên nữa, vì trong mắt anh ta, lúc nào tôi cũng gầy. Tôi nghĩ là mắt của người yêu tôi có vấn đề gì rồi, trừ cứ cái tình trạng ăn và ăn cả ngày thế này thì tôi chỉ còn nước lăn ra mà thôi. Sau chuyện của chị Diệp, bố mẹ tôi đã quyết định, sau này tôi cưới chồng hoặc chị Diệp có đi lấy chồng nữa thì bố mẹ tôi sẽ không giữ đứa nào ở rể nữa, mà bố mẹ tôi sẽ thống cổ chị em tôi đi hết. Ông bà nói, hai ông bà già tự chăm nhau. Bố mẹ tôi nói vậy cũng đúng và chị em tôi đồng ý với ông bà luôn. Sống chung với nhau đâu phải chuyện dễ dàng, và nhất là ở rẻ thì lại càng phức tạp. Thế nên, dù không có con trai, nhưng con gái đi lấy chồng là theo chồng về nhà chồng sống, mặc dù vẫn biết là ở gần con gái mình thì mình sẽ thấy yên tâm hơn, nhưng còn con trẻ có mấy người con rể sống ở nhà vợ mà không phải suy nghĩ đâu, rồi nhiều chuyện phức tạp nữa, thế nên sau khi kết hôn ở riêng là cách tốt nhất phải không mọi người? Chuyện ở rể nhà vợ của em tới đây kết thúc. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện cùng với em nhé. Quý vị và các bạn thân mến, ở nhà cha mẹ vợ mà chỉ nằm ngửa ăn chơi, đợi cả nhà vợ hầu hạ lại con gái hú nữa thì có ở với cha mẹ đẻ cũng chẳng ai chịu nổi. Người như chàng rể trong câu chuyện này chắc chỉ có duy nhất trên đời này thôi. Bản tính của Quân dù có mất đi tất cả, chắc anh ta vẫn chưa biết mình sai ở chỗ nào. Chỉ tiếc cho tình yêu mù quáng của cô vợ đã đặt hết vào một kẻ không xứng đáng. May là cuối cùng cô ấy cũng đã tỉnh ngộ. Trong câu chuyện vẫn có người con gái khác đáng cảm phục Đó là Thảo, cô gái mạnh mẽ, sáng suốt, dám vạch mặt kẻ giả tạo, luôn luôn muốn vun vén cho hạnh phúc gia đình. Với cô ấy, cha mẹ, chị gái luôn là những người cô yêu thương trân trọng nhất. Cũng bởi vậy, người con gái này cũng là chỗ dựa cho những người thân yêu của mình khi gặp trắc trở khó khăn. Cuối cùng thì ai cũng trở về vị trí xứng đáng với họ. Mẹ con Quân đã phải trả giá cho thói ham ăn lười làm lợi dụng tình yêu của người khác. Còn chị em Thảo, Diệp đã có thực sự an yên, hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về cái kết đó bạn nhé. Minh Ngọc cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.